347, truy thủ ngươi có thể buông ra ta sao thời khinh khinh ngạch gian thấm đầy hãn cắn môi khẩn trương nói vừa mới này b ả o viêm phủ phụ tú là trong tay ta cuối cùng phụ tú cho nên chúng ta vẫn là sẽ chết nói đến tử thời khinh khinh rất là huệ hoại vô luận như thế nào nàng đều đấu tranh bất quá này vận mệnh bất quá hiện tại nàng đã nghị thông suốt đã chết kỳ thật cũng không quan hệ tối thiểu nàng từng vì chính mình chiến đấu qua cũng ngăn t r ở nàng tiểu hành có được cái sắc không hồn b ả n vận mệnh nàng đã thực thỏa mãn thời khinh khinh khỏe mắt nước mắt hạ khỏe môi cũng là câu lên yến thần thân thủ lau nước mắt nàng còn nhớ rõ chúng ta ước định sao thời khinh khinh mê mang nàng đến cùng cùng yến thần ước định cái gì nhường đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới yến thần nắm bắt thời khinh khinh cảm thần thái trung tràn đầy nghiêm cẩn dết ta thời khinh khinh đồng tử k h ẽ nhết cái gì hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy yến thần cười nói này không phải ngươi luôn luôn muốn làm sao mau động thủ đi thời khinh khinh đột nhiên lắc đầu đùa giỡn cái gì yến thần ngươi đừng náo loạn kia chỉ ám hệ t ă n g thi bị nhốt ở phải không chúng ta thừa dịp cơ hội chạy nhanh khai lưu đi nàng làm sao có thể đang lúc này giết yến thần tuy rằng đỉnh tâm động nhưng là nhưng là nàng không thể lấy toán trả ơn á nàng tình nguyện tìm cái thời gian cùng yến thần công bằng quyết đấu chẳng sợ chết ở đối phương trên tay nàng cũng tâm không tiếc nuối cho nên nàng tuyệt đối sẽ không ở lúc này g i ế t yến thần thời khinh khinh ngươi người này rất kỳ quái yến thần vỗ về thời khinh khinh gò má ánh mắt trành nhanh nàng khuôn mặt mũi một chỗ rõ ràng như vậy muốn giết ta hiện tại cho ngươi cơ hội lại không động thủ ngươi cũng biết càng là như thế này lại càng có thể ở trong lòng ta lưu lại dấu vết yến thần ngươi cái đại ngu ngốc ngươi người này tài kỳ quái nơi nào có như vậy muốn chết rõ ràng bọn họ hiện tại không có việc gì hẳn là chạy nhanh chạy chối chết đi vì sao còn muốn ở trong này lãng phí thời gian nói chuyện a hiến thần nhẹ giọng nói ta đi không xong kia trận pháp này đây hồn lực làm cơ sở mở ra ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi còn sống bình an sống sót vì sao thời khinh khinh kinh cụ hắn làm sao có thể mở ra như vậy trận pháp hắn không biết kia trận pháp hậu quả sao nhân lấy hồn sống không có hồn không phải tan thành mây khói sao yến thần cười cười đi đến thế giới này sau ta không có lúc nào là không ở tính kế tính k ế yến dương được đến nàng tâm tính k ế chính mình ước chế cảm tình cùng các ngươi mẫu tử đồng hành trong khoảng thời gian này là ta đến đến nơi đây sau nhẹ nhàng nhất thời khác vô pháp được đến tình yêu làm cho người ta vô cùng mọi mệnh ắ n cho rằng bản thân cuộc đời đều không thể giải thoát h ế n dương kia phiên thay đổi khả hắn xem nhẹ chính mình ở cùng thời khinh khinh mẫu tử ở c h u n g khi đúng là động tâm thời khinh khinh nghe hắn trong lời nói nghe sửng sốt chưa bao giờ nghĩ tới t i ế n thần ở nàng trước mặt nhưng lại hội như thế l ó a l ộ tâm sự hắn cũng biết nàng đối h ắ n cho tới bây giờ chỉ có sát tâm cho dù nay nhân hắn làm mềm mại qua nhưng cũng không nghĩ tới thay đổi ý tưởng tí tách không tiếng động lệ tích lạc hạ t i ế n thần ngón tay ngưng băng tiếp được đây là vì ta lưu lệ đi hắn biết hiện tại thời khinh khinh vô pháp đối hắn động thủ nhưng là tương đối cho chết ở thiên đạo sử dụng hạ hắn tình nguyện đem chính mình sinh mệnh kết thúc ở thời khinh khinh trong tay ở thời khinh khinh ngây người là lúc y ế n thần theo không gian giới chỉ lý xuất ra một phen truy thủ hốt túi người hôn trụ thời khinh khinh khải khai nàng h ầ m rằng thường tẫn nàng tốt đẹp Học bi